Kính chào chú vị đào hữu Đến với tiểu điểm tính phòng hòa thị tiên thành Mời quý vị đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiên công khai vật Tác giả của chân nhân chương 104 Lại độ ngã Phật Chưa vị nghe chuyện Hãy đăng ký kênh Lại xe và bình luận audio Để ủng hộ tại hạ Ở giai đoạn linh trường này Viên đại thắng cần tăng trường linh tính Cho đến khi viên mát 10 phần 10 phần chính là biến đổi về chất Đã tới cảnh giới đó Linh tính sẽ tự hồi phục sinh rồi này nở không ngừng bao không mà nói Linh tính sẽ giống như một chiếc bình Dùng bao nhiêu mất bấy nhiều Vô cùng đáng tiếc Đại thắng chính là rơi vào trường hợp này Ban đầu linh tính 8 phần Sau khi tổn hao chỉ còn lại 7 phần 9 Không cách nào có thể tự động khôi phục Trừ khi vào một ngày nào đó nó lại đặt tên linh tính 10 phần, sinh ra biến đổi về chất, từ đó về sau mới có thể tự hồi phục. Ninh Chuyết xem hết phần ngọc soạn này, ý nghĩ đầu tiên chính là ta lựa chọn thi thể viên đại thắng quả nhiên vô cùng chính xác. Theo như thông tin mà Dung Nham Tiên Cùng cung cấp, bất kỳ một bộ thi thể nào được chọn chúng, đều chỉ có thể có được cơ quan ở các bậc linh vật. Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên của từ linh kỳ. Nhưng ta sử dụng thi thể của đại thắng lại có được Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, linh tính vượt qua 7 giai đoạn, đạt tới linh trưởng kỳ. Trước kia linh quyết đã nắm rõ phẩm chất của Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng vô cùng ưu việt. Nhưng sau khi xem hữu linh thuyết mới thực sự hiểu rõ mức độ ưu việt này là như thế nào. Vậy thì làm thế nào để có thể tăng trưởng linh tính đây? Trong phần bào điển này của linh hữu thuyết không có ghi chép về nội dung liên quan, có lẽ là có, chỉ là không mở ra cho ta mà thôi. Ta có thể xem được phần điển tịch này của chu gia Cũng là nhờ vào việc ba nhà liên thủ Mặc dù linh hiệu thuyết Không có phương pháp cụ thể Nhưng lại ghi chép lịch sử liên quan Trong tu chân giới Từng có một môn phái mà đạo hiển hát một thời Huy Trấn thiên hạ Tên là táng linh tông Môn phái này có một loại pháp thuật Tên là tam sinh tế linh đại pháp Cái gọi là tam sinh Không phải là ba sinh mệnh Mà là lấy ra từ ý tam sinh vạn vật Ý nghĩa thật sự Của chính tam sinh vạn vật Tế mà cầu linh Dùng vạn vật trong trời đất để hiến tế Sau khi luyện hóa sẽ thu được linh tính Táng linh tông đã sử dụng pháp thuật này Tàn sát vạn sinh linh Thu được lượng lớn linh tính Chế tạo rất nhiều linh bảo Lớn mạnh thế lực đại tông môn Vô số chính phái, tà phái Thậm chí cả ma môn đều e ngại táng linh tông uy hiếp, liên thủ tấn công Khiến thế lực siêu cấp nguy hiểm này Của toàn bộ tu tiên giới tan thành mây khói Tạm sinh tế linh đại pháp Khi nhìn đến đây Ninh Chuyết đột nhiên nghĩ đến một hạng ban thưởng Bên trong dung nham tiên cung Sau khi vượt qua ba cửa ải của Phật môn Hắn nhận được phần thưởng Nhờ đó hắn có được liên tử Ban thưởng còn có rất nhiều Hắn nhớ tới rõ ràng trong đó có một loại chính là pháp thuật Tên là hỏa táng bàn nhược Giải linh kinh Có lẽ đây chính là bí pháp tăng trưởng linh tính Ninh Chuyết thầm nghĩ suy đoán này của hắn không phải là không có căn cứ Trước đó khi hắn xông qua cửa ải đầu tiên của Phật môn Lựa chọn thi thể trong quan Đã nhận được tin tức liên quan Bên trong tin tức có một câu Lựa chọn thứ nhất Đưa lô hỏa mai táng Thu hoạch được linh vận cơ quan tạo vật Hỏa táng Có thể thu hoạch linh vận cơ quan tạo vật Mành mối này trực tiếp liên kết Với hỏa táng bàn nhược giải linh kinh Lần sau xông vào dung đam tiên cùng Phải lựa chọn loại ban thường này xem thử Trong lòng ninh truyết có một cỗ linh cảm Hắn cảm thấy đây chính là lựa chọn đúng đắn Thì nhưng muốn xông vào trong dung đam tiên cung Cũng không phải là chuyện dễ dàng Trước khác này khác Bên cạnh Ninh Chuyết hiện tại có 4 tu sĩ Ninh Già cảnh giữ Hơn nữa còn không phải bốn người cố định Cứ cách một khoảng thời gian Bọn họ sẽ thay phiên nhau Nếu Ninh Chuyết tách hồn tiến vào tiên cung bị phát hiện Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Điều hắn lo lắng nhất chính là Vạn nhất tiến vào tiên cung Gặp phải thiên tài ba nhà kia Hoặc là mốc trùng thì phải làm sao Hẳn không cách nào thăm dò rõ ràng tình huống của mong trùng Ba vị thiên tài kia đều có phủ lục của ninh gia hộ thể Huân tiến và tiên cung tháo phủ lục xuống Điều này hoàn toàn không được phép Có hai con đường tắt Một là ở bên ngoài điều khiển chỉ huy viên đại thắng Để nó sông vào sâu bên trong tiên cung Đó là cơ quan tạo vật của ta Có thể coi như một phần thân thể ta hay là cùng với đám người trịnh tiễn thăm dò tiên cung Điểm này phải xem tiến độ tu luyện của chú trạch thâm Trước đó đám người Ninh Tuyết đã ước định ở từ ấu viên, đợi tới khi Chu Trạch Thâm đạt tới tầng 3 đỉnh phong, mọi người sẽ cùng nhau dò xét tiên cùng. Ninh Tuyết suy nghĩ một hồi, cảm thấy con đường tắt thứ hai lại càng khả thi hơn. Khi rời khỏi lâu các bảo tịch của trụ già, hắn hỏi thăm tu sĩ bên cạnh, không biết Chu Trạch Thâm đạo hữu đã tu luyện đến loại trình độ nào rồi, trước mắt vẫn đang ở tầng 3 hậu kỳ. Tu sĩ trụ già hồi báo, Ninh Tuyết nhướng mày, Tù sĩ trù ra ngoài mặt ôm tâm lý Giữ gìn cho mặt mũi nhà mình Vội vàng giải thích Nên chúi đạo hiếu cần biết chu trạch thâm của tộc ta sở hữu thiên tư thượng đẳng Thủy tích thành Nguyên Cái gọi là tích đất thành núi Phòng vũ Hưng yên Nước động thành Nguyên Giàu lòng sinh sống Loại thiên tư này Chỉ cần ngày thường không ngừng tích lũy lực lượng thủy hành Cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới như vực sâu Bộc phát ra uy lực to lớn Cũng bởi vậy chu trạch thâm tộc ta Ở giai đoạn tu luyện ban đầu, pháp lực tình lũy chậm chạp, cần nhiều tài nguyên, thời gian và kiên nhẫn người khác, nhưng có mất ắt có được. Chu Trạch Thâm ở giai đoạn xong, tu vi nhất định sẽ tăng vọt, Ninh Tuyết các gật đầu. Đại khái cần bao lâu nữa? Tu sĩ chủ già cười khổ một tiếng, Ninh Tuyết đạo hữu đừng làm khó ta, sao không tự mình đi hỏi Chu Trạch Thâm nhà ta chứ? Ninh Tuyết liền tự đi tìm Chu Trạch Thâm tự mình hỏi thăm. Với địa vị danh vọng hiện tại quán Cùng với mối quan hệ với ba vị thiên tài nhà kia Hắn rất dễ có được câu trả lời Từ chính miệng của chú trạch thâm Nhiều nhất là 7 ngày Khoảng thời gian này vẫn có thể chấp nhận được Ninh Chuyết thầm nghĩ Nếu như hắn cố ép đơn độc sử dụng Kiềm huyết chiến viên đại thắng một mình Bản thân không trực tiếp ra mặt Cho dù viên đại thắng có thể thông quan Cũng sẽ bị hao tồn nghiêm trọng Hiện tại Ninh Chuyết vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu Về thân thể cơ quan viên đại Thắng Đầu khó để viên đại thắng tự mình chữa trị Trong dung nhăm tiên cùng cũng rất cao Điều ninh truyết nó no lắng nhất Chính là việc sử dụng kim huyết chiến viên đại thắng Với cường độ cao như vậy Sẽ khiến linh tính của nó giảm xuống một lần nữa Hơn nữa Mức độ giảm sút hoàn toàn có thể dự đoán Chắc chắn sẽ còn nhiều hơn So với lúc viên đại thắng giao chiến với mâu trùng Thế nhưng sau khi trở về nơi ở Bắt đầu quá trình tu luyện Hàng ngày chưa lâu Hắn đã phát hiện ra một điều đáng sợ Hắn phát hiện ra rằng Ngã Phật tầm mà ấn trong thần hải lại khởi động Mặc dù chỉ có một lần Nhưng thời điểm bùng phát Lại chính là lúc hắn ở chu ra Sau khi suy nghĩ Quyết định lựa chọn chờ đợi chu trạch thâm Khí số thấp sẽ khiến người ta u mê bất tỉnh Nhưng ngã Phật tầm mà ấn Có thể chấn áp khí số Độ mình thành Phật Cho nên có thể bảo vệ thần trí của ta thanh tỉnh Nên chuyết theo đó Mà suy luận ngược lại Lập tức nhận ra việc bản thân quyết định chờ đợi Là bị khí vật mê hoặc Như vậy chẳng phải nói Lựa chọn thứ nhất mới là chính xác sao Hắn lập tức rơi vào trầm tư Theo như khí số luận Quyền thứ nhất dàng giải Ta và mong chúng liên tục đối chọn Trước khi phân định thắng bại Khí số đều sẽ bị kịch liệt hoa tồn Cho nên khí số của ta công bằng 3 nhà liên thủ Lúc này mới dẫn tới việc bị u mê bất tỉnh Nên chút gật đầu Đúng thế Hiện tại ta đang tranh thủ từng thời từng khắc Tại sao phải vì chu trạch thâm Mà lãng phí 7 ngày chứ Bây giờ Ninh Tuyết đưa ra quyết định, sử dụng Kim Huyết Chiến Viên đại thắng lập tức vượt quan. Hắn ẩn nấp trong mật thất Tô Luyện ở bên trong phòng ngủ, thôi động phù vân mặt. Hắn lấy Kim Huyết Chiến Viên đại thắng ra trước, vọc dáng truyền tống lóe lên, thành công vận chuyển viên đại thắng ra ngoài. Toàn bộ quá trình xảy ra một cách im lặng, không một tiếng động. Theo Ninh Tuyết hô ứng ân ký đệ tử thí luyện tiến vào tiên cung, đồng thời mang theo Kim Huyết Chiến Viên đại thắng, chỉ có làm như vậy Mới được coi hắn một lần nữa vượt quan Giống như trước đó Hắn xuất thiệt ở căn phòng đầu tiên Ninh Chuyết không hề đụng vào cánh cửa thứ nhất Không trực tiếp thoát ly Hồn về bản thể Kim huyết chiến viên đại thắng Thay thế hắn chạm vào cánh cửa thứ nhất Sau khi nhận được phần thưởng Ti đây cơ bước vào Sau đó viên đại thắng gặp được chú trụ Và chu trạch thâm chương 105 Đại thắng tru ra Dung nhằm tiền cùng Cánh cửa thứ nhất bị viên đại thắng Một cách dưới quát đẩy ra Đám người chú trạch thầm chú trụ lập tức quay đầu nhìn Sòng phương cứ như vậy mà chạm mặt nhau Người của chú gia Ninh truyết xuyên của viên đại thắng Nhìn thấy cảnh tượng này Con người lập tức cỏ rút Khi hắn phát hiện ra bên trong giám phòng số 2 Không chỉ có hai vị thiên tài của chu gia Mà còn có thêm ba vị tu sĩ chú gia khác Hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện Bọn chúng hẳn là đã dùng biện pháp ta từng nghĩ trước đó Tổ hợp thân thể mộc ngẫu Gánh vác việc mở cửa giết vào Trong ù già ngoài chú trạch Trạchthâm đã là tầng 3 đỉnh phong lại còn có ba người có cùng tu vi tương đường nên chuyện nhớ lại lần khảo thí ba nhà liên hợp trước đó kết quả khảo thí của đội ngũ cải tu chu già ngoại từ chu trục không có ai là tầng 3 đỉnh phong thậm chí một vị tầng ba hậu kỳ cũng không có Lục ấy trận pháp kiểm chắc là do chu gia cung cấp xem ra ngay từ lúc đó chu già đã có kế hoạch cố ý che giấu tu vi thật sự của không ít tù sĩ Cả trịnh gia, ninh ra đều bị lừa gạt Ít nhất ta không ngờ tới Chu già lại có nhiều tu sĩ tầng bác hậu Kỳ như vậy Ninh Chuyết lập tức nhìn thấu chân tướng Dựa theo tốc độ tu hành mà xem Tu sĩ bình thường muốn Từ tầng 3 trung kỳ đột phá Lên tầng bác đỉnh phong Là không đủ thời gian Khả năng lớn nhất chính là chu già Đã sớm âm thầm giấu giếm tu vi Không hổ là chu gia trận đạo Ám hiểu bài trận Cũng ám hiểu bố cục Ba nhà liên hợp khảo thí Bọn chúng là người dẫn d Vậy nên đã bắt đầu bố cục từ đó Cũng may lần này Bị ta đánh vỡ rồi Ngày thấy động tĩnh phía sau cánh cửa Các tù sĩ trù đều trong lòng giết chặt Đồng loạt quay người Trần địa sẵn sàng đón địch chu Trạch thầm thầm cười khổ Mặc kệ là người đến là ninh ra Trịnh gia hay là phủ thành chủ Kế hoạch vất vả lắm mới dựng lên của chú ra Mới thử nhập lần đầu tiên đã bị bại lộ Thế nhưng người đầy cửa bước vào Lại là thứ mà các tù sĩ trù ra Nằm mơ cũng không ngờ tới Đó là một con cơ quan viên hầu thân hình viên hầu cao lớn Hùng trắng côi ngô Trên người kim cốt trần trụi Giống như một tầng giáp trụ được chạm rỗng Cơ thể đỏ rực Lông khỉ đen nhánh Xen lẫn những vệt đen dài ngắn khác nhau khiến nó thoạt nhìn đầy vẻ sát khí Chú trạch thầm vừa định lên tiếng chào hỏi Trong lòng đang tìm kiếm từ ngữ tích hợp Kết quả lại nhìn thấy một cỗ cơ quan viên đại thắng như vậy Đây là thứ đồ gì Tù sĩ trù già kinh hãi kêu lên Sau đó một kh không cần nhìn trước chỉ huy, Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng lập tức phát động công kích ngay khi phát hiện ra địch nhân. Nó đột nhiên bước lên một bước dài, vượt qua khoảng cách như vậy rất xa, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một vị tu sĩ trụ già. Tu sĩ trụ già kia cảm thấy một luồng kinh phong đập vào mặt. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng giống như một ngọn núi từ trên giáng xuống, Báo phủ gã. Tu sĩ trụ già kia vội vàng dơ hai tay lên chống đỡ. Rầm một tiếng, Đại Thắng đè suốt một quyền Mang theo tiếng gió gạo thết, nặng như cự trùy, đánh nát vụ tu sĩ chú già từ đầu tới chân. Hùng uy như vậy khiến các tù sĩ chú già còn lại đều kinh hãi kêu lên. Giọng nói của trạch thâm lập tức trở nên bén nhọn. Cổng thể địch lại, nhanh chóng phân tán, kéo dài thời gian trước. Gã không hổ là nhân vật mưu lược như chu chủ vẫn thường nói. Chỉ trong khoảnh khắc bị tập kích, gã đã tìm ra được chiến thuật chính xác, có điều chiến thuật thuy tốt. Nhưng hoàn cảnh chiến đấu xung quanh lại vô cùng bất lợi Bởi vì gian phòng số 2 không được rộng rãi như số 1 Nó thuộc dạng hình chữ nhật dài Không gian hai bên rất đẹp Các tù sĩ chủ già muốn kéo rãn khoảng cách với Đại Thắng Thì phải di chuyển về phía cánh cửa thứ hai Nhưng vừa mới di chuyển Bị những viên gạch ở dưới nền chân dịch chuyển Muốn đưa bọn họ trở lại chỗ cũ Đại Thắng gầm lên một tiếng Giang hai tay toàn lực công kích Là một tiếng nổ văng lên Mộc ngẫu của tu sĩ trù già thứ hai Bị nó đập nát bấy Không chút sức phản kháng nào Cần phải biết rằng vượt được 6 cửa ải Trong tay tu sĩ có linh vận cơ quan Loại cơ quan này thường có quy lực Vượt trội hơn cả mộc ngẫu của bản thân luyện chế Mà kim huyết chiến viên đại thắng Lại càng được vượt qua Giới hạn cao nhất Là mẫu chút được Ninh Chuyết tìm tới Tiêu hào tiền tử thân thể Đổi lấy cơ quan tạo vật linh trưởng kỳ Đây hoàn toàn là ngoại lệ trong ngoại lệ Đẩy rốt cuộc là thứ gì Chú Trạch Thâm kêu lên Ta cũng không biết Chú trụ cảm thấy vô cùng kỳ quái Tại sao lần thăm dò dung nham tiên cung này Lại khác biệt với bất cứ lần nào trước đó Cơ quan viên hầu này Cương đại tới mức khó tin Suốt cuộc là từ chỗ nào chui ra vậy Người chủ động nhảy vào cạm bẫy Dẫn dụ con hầu tử kia đi Để nó cũng rơi vào bẫy bên trong đó Trạch Thâm lập tức nghĩ ra chiến thuật thứ hai Loại cạm bẫy hắc ám này Chính là do nền truyết bố trí Trước đó Khi hắn cùng với ninh tiểu tuệ chu trụ trịnh tiến tâm giọt tiên cung nhưng cạm bẫy hắc ám này đều đã phát huy tác dụng vây giết ba người còn lại mang đến cho bọn họ trải nghiệm bị cầm tù vô cùng hỏng vết. Chú trạch thầm trong đầu suy chuyển rất nhanh chỉ trong thời gian mới nhịp thở đã nghĩ ra biện pháp. Nếu như lợi dụng địa hình địa lợi có lẽ chỉ cần hy sinh một số tù sĩ chu ra là có thể tạm thời giải quyết con cơ quan viên hầu này. Chỉ cần nhốt được con cơ quan viên hầu này vào cả 8, Bọn họ chỉ cần tìm cách vượt qua giám phòng số 2 Đầy cửa rơi đi là được Nhưng đời không như mơ tu sĩ chu gia vừa nhảy về sau Đại thắng đã dừng bước Đứng im ở chút dìa cạm bẫy Ngay cả một chút xíu cũng không hề xây dịch Nói đùa Những cạm bẫy này đều là do Ninh Chuyết tự tài bố trí Hắn am hiểu từng ngóc ngách của chúng nhưng cạm bẫy này Căn bàn không thể cản trở hắn Dù chỉ là một chút Chú Trạch thầm nhìn thấy Viên đại thắng quay đầu Nhìn chăm chăm vào mình từ xa Trong lòng lập tức cảm thiết lại cả người Khốn kiếp chu chủ người đi ngăn cản nó lại Ta sẽ cân nhắc cơ hội này toàn lực vượt quan chu trạch thầm hét lớn Được chu chủ trên khách bộ pháp lao về phía viên đại thắng Tuy thân hình gã cào lớn Nhưng so với viên đại thắng Vẫn còn bị thua kém rất nhiều Viên đại thắng động tác linh hoạt Dễ dàng né tránh công kích của chu chủ Sau đó bắt lấy sơ hở của đối phương Nhấn cơ hội ra tay Sau hai tiếng khẽ vàng, chu trụ gão cục xuống, chu Trạch Thầm vừa quay đầu, nhìn thấy chú trụ ngay cả ba cái hồ hấp cũng không trông đỡ nổi, trong lòng càng thêm đại léo gã gần như phát điên lao về phía trước. Kết quả tốc độ dịch truyền của những viên gạch dưới chân càng lúc càng nhanh, đẩy chú Trạch Thầm về phía bên người Viên Đại Thắng. Cơ quan chết tiệt này, vậy mà cũng làm khó ta. Chu Trạch Thầm ra sức giãy giụa, nhưng cũng chỉ tranh thủ được thời gian ba nhịp thở, cuối cùng đầu của gã bị Viên Đại Thắng nắm lấy. Sau đó nó xòe bàn tay, nghiêng một góc độ, trực tiếp ném đầu chú trạch thầm xuống đất. Toàn bộ tù sĩ trù già tử trận. Viên đại thắng giải quyết bọn họ một cách vô cùng dễ dàng. Mặc dù đội ngũ trù già có đến 5 người, một mặt bởi vì họ không có tiên tử, không thể nào tạo ra lực trùng kích như bông trùng. Mặt khác, pháp thuật mà bọn họ nắm giữ quá ít, dưới sự tấn công như vũ bão của viên đại thắng, họ chỉ có thể dùng pháp thuật nhất cổ khí để thẳng tốc di chuyển. Kết quả những động tác nhỏ nhặt này trong mắt đại sư võ nghệ như viên đại thắng Cân bản không đáng chú ý chút nào Vậy cho nên kết quả cuối cùng là viên đại thắng dưới sự điều khiển của ninh truyết Chủ động nhảy vào cạm bẫy hắc ám Tiêu diệt những tù sĩ trù già đang cố kéo dài hơi tàn Viên đại thắng mang theo một ngẫu tàn phế của địch nhân Nhảy lên một cái liền thoát ra khỏi cạm bẫy Loại cạm bẫy này vốn là do ninh truyết bố trí Hàn biết rõ mọi ngóc ngách của chúng Vậy cho nên những cạm bẫy này cân bản Không thể cản trở hắn được Ở chủ điện Nhìn thấy kìm huyết chiến viên đại thắng đã phát thần uy Dễ dàng giải quyết đội ngũ tu sĩ tru ra Lòng hỏa linh tức giận tới mức Hỏa linh khí ở trên lông chảo bốc nước ngồn ngột, ngột Không ngừng đập vào vương tỏa Nình truyết quá phách lối Lần này vậy mà chỉ phái một cơ quan tạo vật đi vượt quan Một chút tôn trọng đối với dung nhàm tiền cung cũng không hề có Long hoàn hỏa linh lực bất tổng tâm Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thắng quét sạch chiến trường Ninh truyết điều khiển cơ quan viên hầu Mở ngực mổ bụng từng tiền tu sĩ trù già Lấy ra linh thạch trước đó còn chưa kịp dùng hết thu hoạch khá khá Đổi lại là ta tự mình vượt quan Không thể nào thu được nhiều linh thạch như vậy ở phòng số 2 Ồ, còn có hai cái thượng điếu hoàn Có được cống hiến của đội ngũ tù sĩ trù ra Thực lực của viên đại thắng ngay từ giai đoạn đầu Đã có được tịch lũy đáng kinh ngạc Ninh truyết điều khiển nó lập tức tiến về phía chỗ sâu trong tiên cùng Cùng lúc đó, ở trịnh giả Bắt thích khách, nhanh, hắn chạy về phía nào rồi, mau đuổi theo Cả trịnh giả hoàn toàn chìm vào hỗn loạn Các tù sĩ tựa nhờ ông vỡ tổ, điên cuồng triển khai vầy bắt Trịnh tiễn thiếu giả, ngày không sao chứ Một vị đàn sư trịnh giả chạy đến chữa trị Trịnh tiễn khét gật đầu Mai vào vào thời khắc mấu chút Xuyên tâm động kiến của ta đã phát động Kiếp thời cảnh báo cho ta biết Nên không đi đến điểm phục kích của thích khách Rốt cuộc tên thích khách này Đã trà trộn vào bằng cách nào Đây chính là nội giới của tộc địa Không thể nào Trình Tiến xiết chặt 5 đấm Nghiến rằng nghiến lợi Vị đàn sư kia đột nhiên nở nụ cười quỷ dị Giọng nói vốn hùng hậu của Nam tử trung niên Bỗng chốc biến tình giọng nữ âm trầm Người cảm thấy thế nào Còn người của trình tiễn cò rút Trong khoai khắc lùi về phía sau Nhưng đã muộn Sau một thoáng Thân thể của vị đàn sư kia đột nhiên phình to, sau đó nổ tung, vô số luồng khí hủ độc ổ ế bám vào trên người Trịnh Tiễn. Hơn phân nửa thân thể của Trịnh Tiễn trúng độc, da thịt xương đỏ, vùng rộp, tốc độ nhanh tới mức kinh tâm động phách. Trịnh Tiễn vội vàng lấy ra đàn dược đàn dự khẩn cấp, sau khi háo miệng nuốt sức một viên, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được hủ độc bên trong cơ thể. Vẫn chúng kế, bọn chúng cố tình kích hoạt xuyên tâm động kiến một lần, khiến tâm thần ta luôn trong trạng thái đi phòng, không có tâm tình bình tĩnh khả năng phát động của xuyên tâm động kiến sẽ giảm đi rất nhiều. Bọn chúng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời khắc này, sắc mặt của gã vô cùng khó coi. Phù thành chủ. Lôi ảnh bao phủ bên trong tên thể mông trùng, đánh cho tên thích cách kia mặt mũi bầm rập, y vô cùng khinh thường nói. Chỉ bằng các cười mà cũng muốn ám sát ta. chu già chu trạch thầm chu trụ lần lượt mở mắt. Sau đó đầu nhất kịch liệt truyền đến từ khắp cơ thể. Trạch thầm nhìn tới trên người mình bò đầy những con kiến Vô số con kiến bò lít nhà lít nhít, lớp lớp chồng lên nhau, đè gập nhắm nửa thân dưới của hắn, chỉ còn lại xương cốt. Phần bụng cũng bị ăn mút một nửa, nội tạng rơi tán loạn ra bên ngoài, phần lớn đã bị đàn kiến gặm nhấm như gió cuốn. Con người có chút chật tầm bụng nhiên co rút lại thành mũi kim, cực kỳ hoảng sợ. Sau một khắc, pháp lực cũ hành điên cuồng tuôn ra, nhấc lên cuồng phong kịch liệt thổi bay vô số con kiến. Ở một bên khác, Chu Chu cũng đang ra sức quét sạch lũ kiến. Tình trạng của gã có vẻ khả quan hơn một chút Nhưng bên dưới đúng quần Ngoài sơn cốt da cũng đã chẳng còn gì Có kẻ hãm hại chúng ta Trong gia tộc vẫn còn nội gián Người đâu? mau cứu mạng chương 106 Ninh Chuyết bị tập kích Ninh ra Ninh tiểu tuệ vừa mới uống xong một ngụm trà Sóc mặt đột những kịch biến Nàng ta buông tay đánh rơi trên trà nhỏ Bấy giờ quỳ trên mặt đất Hai tay ôm chặt lấy cổ Ninh tiểu tuệ không hô hấp được gương mặt xinh đẹp tràn ngập sắc xanh tím đáng sợ, nước trà tràn vào mũi, miệng lưỡi đều tây dại, độc tố ăn mòn tạo thành bọt mép, tràn ra khỏi khóe miệng, lỗ mũi, khiến nàng ta không thể hô hấp được. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Tuệ vươn tay, hung hăng móc một cái, nàng trực tiếp móc rách khí quản của mình, máu tươi phun ra, nhưng cũng nhờ vậy, nàng ta đã thành công hít thở được không khí trong lành. Đám thủ vệ của Ninh ra nghe thấy tiếng động chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi tột độ, cuống quýt báo. Ninh Tiểu Tuệ vẻ mặt dữ tợn, phát thuật trong tay ngưng tụ, nhắm thẳng vào bất cứ ai dám tới gần. Đám thủ vệ Ninh già không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến khi Ninh Tiểu Tuệ nhìn thấy nãi nãi của mình xuất hiện, tâm thần của nàng lúc này với buông lòng, mà ngất đi. Tiểu viện của Ninh Chuyết Trong mặt thất tù luyện nhỏ bé ở bên trong phòng ngủ, Ninh Chuyết nhắm chặt thải mắt, tập trung tinh thần cao độ. Từng giọt máu rời xuống, nhỏ vào lồng ngực, nhuộm đỏ cả vạt áo của hắn, đó là máu mũi. Ninh Chuyết toàn lực ứng phó, dùng kính đài thông linh quyết tiến hành quan trắc, dùng tâm vấn điều khiển viên đại thắng, thi toàn điều động linh lực trong cơ thể, thi chuyển pháp thuật. Để kỳ viên đại thắng tới cánh cửa cuối cùng, toàn thân nó đã chỉ chít vết thương, bà ngón tay trái bị đứt lìa chân phải gần như đứt đoạn, phải nhờ Ninh Chuyết điều khiển viên đại thắng lui quan. Tìm một phòng trình đốn ở trên đường rút lui để tự sửa chữa mới có thể tiếp tục thăm dò. Tuy thực lực tổng hợp của mộc ngẫu Ninh Chuyết không bằng viên đại thắng, nhưng hai người phối hợp vô cùng an ý, một trước một sau. Một đánh xa, một cận chiến có thể tạo nên chiến lược biến đổi về chất. Chỉ dựa vào viên đại thắng một mình sông quan, độ khó tăng lên rất nhiều. Sông sáo ba quan cửa ải vật môn, đại thắng một lần nữa đứng trước cánh cửa lựa chọn ban thưởng Không cần do dự, Ninh Chuyết lần này trực tiếp lựa chọn hòa táng bàn nhược giải linh kinh. Nội dung của kinh Phật nhanh chóng truyền vào trong lòng hắn Quả nhiên giống như ta phỏng đoán, nên chuết đầu tiên là phân chấn, sau đó giững giờ. Nội dung kinh văn hòa Táng bàn nhược giải linh kinh khiến hắn chấn động. Hắn cố gắng kiềm nén tâm tình phức tạp, tiếp tục giới lệnh cho Kim Huyết chiến viên đẩy cửa bước vào, tiến vào trong một đại sảnh, lại một lần nữa nhìn thấy ba cánh cửa Phật đạo mà mới. Ba cánh cửa này cần thiết tù vì tầng 6 đỉnh phong của ba loại hợp lực mới có thể pha vỡ, không phải thứ mà Viên Đại Thắng có thể xâm phạm. Ninh Chuyết hô ngã Phật tầm mở ấn Để viên đại thắng thuận lợi lui về phía sau Một lần nữa tiến vào khâu ban thường Lòng hoàn hỏa linh tức giận tới mức quả linh khí bốc đến ngụt ngụt Chia kỳ ninh Chuyết chỉ tự mình gian lật Bây giờ ngay cả cơ quan nhân ngẫu của hắn Cũng giàn lận Tiên cùng chấn động Mong vị lại một lần nữa phải ra tài trấn áp Đường đường là tu sĩ nguyên anh Vậy mà phải vất vả đến gần chết Lúc nào cũng lo lắng tiên cùng bạo động Dẫn đến núi lửa phun trào gây nên tai họa ngập trời, sinh linh đồ thán. Về trong tiền cùng là một mảnh tinh lặng tiêu tử Ninh Tuyết lại có chút mong đợi. Lần này chọn cái gì đây? Sao, Huyễn Chân Liên tử vẫn còn. Nếu ta đoán không lầm, Ninh Tuyết suy tư một chút, lại lựa chọn Huyết Chân Liên tử. Cái Huyễn Chân Liên tử thứ hai theo nhân mệnh nguyên ti tiến vào thần hỏi quán, nhanh chóng từng dùng với mầm non thần thông đã được gieo trồng trước đó. Rất nhanh, Hạt sen vốn chỉ mới nảy mầm Sau cái dung hợp Mầm nôn hạt sen đã lớn gấp đôi Nhìn thấy cảnh tượng này Lòng an hỏa linh bỗng nhiên có chút bớt giận Nó không ngờ rằng Sau khi ăn phải thua thiệt một lần Ninh Chuyết lại còn muốn đánh cờ một phen Cho nên hắn đã lựa chọn huyễn trần liên tử thứ hai Tất cả huyễn trần liên tử Ban thưởng bên trong dung nham tiên cung Đều là một phần ban thưởng Của thần thông nhân mệnh huyền ti được chiếu dọa xuống Số lượng có hạn Ai đến trước thì được trước Nhưng một lĩnh ngộ được thần thông này Thật sự quá khó khăn. Ninh Chuyết lựa chọn như vậy. Lòng an Hòa linh như đang cười trên nỗi đau của người khác. Thế là dưới ánh mắt nghi hoặc của mong vị, dùng nhằm tiền cùng một khắc trước vốn có đang bạo động, bỗng nhìn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cùng linh này, suốt cuộc đang làm cách trò quỷ gì đây? Mong vị nhú mày, chầm mối không thể hiểu. Viên đại thắng đề cửa bước ra, sau đó lui về nhận thưởng. Lần thứ ba, nên Chuyết vẫn lựa chọn huyện chân liên tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng ngoan hỏa linh vui mừng khôn xiết, tiếng gầm rú chê diễu văng vọng khắp chính điện, lần thứ tư cũng là lần cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán, Ninh Chuyết vẫn lựa chọn huyện Trần Liên Tử. Bà đóa huyện Trần Liên Tử đồng thời dung hợp mầm non của hạt sen đã phát triển thành một bàn tay nhỏ màu trắng, cùng với đó là một lượng lớn cảm ngộ như dòng nước chảy, không ngừng trùng kích vào tâm linh của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng tập trung tinh thần cảm ngộ, trong quá trình này, hắn đột nhiên mở hai mắt Bấy giờ, hắn đang trong mật thất tu luyện nhỏ hẹp Xung quanh mây trắng lượn lờ Che khuất tầm mắt Nhưng Ninh Chuyết lại quay đầu Nhìn chầm chầm về một hướng nào đó Nhớ mày, đáy mắt lué lên tiêu u quảng Ngoài sân cửa Có tu sĩ luyện khí của Ninh Gia đang tuần tra Từng vó ngựa dồn dập truyền đến Một cỗ xe ngựa dừng như mất quyền soát Lao thẳng về phía tiểu viện tu sĩ Ninh Gia kia Đầu tiên là lớn tiếng quát bào dừng lại Sau đó thì tí triển pháp thuật Nhưng pháp thuật lại không thể ngăn cản được xe ngựa, nó hùng hăng hút đổ cổng sân, lao vào trong viện. Sau khi hơi điều chỉnh phương hướng, nó lao thẳng tức phòng ngủ của Ninh Chuyết đang ở. Đích tấp! Một tù sĩ trục cờ giống như từ trên trời ráng xuống, vừa chặn trước xe ngựa, sóc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, xe ngựa tự bạo tạo nên một vụ nổ long trời lở đất, ánh lửa ngút trời khi lãng cuồn của tản ra bốn phường tam hướng. Bạo tạc mang theo ánh sáng chói lỏa, phòng ốc của Ninh Chuyết, đầu tiên là mái nhà bị sóc lên, tiếp theo là vách tường sụp đổ, tất cả đồ đạc và bố trí trong phòng đều bị tiêu dụi trong biển lửa. Bạo tạc kịch liệt gần như sang bằng tất cả mọi thứ xung quanh. Trong bàn khối bụi mịt mù các thị vệ ninh giả lại một lần nữa tập hợp. Chỉ còn lại hai tu sĩ trúc cơ kỳ, hai gã luyện khí kỳ còn lại đã bỏ mạng trong vụ nổ trước đó. Trong đó có một tù sĩ trúc cơ chính là người đã liều mạng sinh ch Vệt thường trên người vô cùng nghiêm trọng Thế nhưng cả không quan tâm tới bản thân Mà điên cuồng tìm kiếm tung tích của Ninh Chuyết Đó chính là mục tiêu Mà bọn họ nhất định phải bảo hộ Thế nhưng phòng ốc trước đó đã biến mất Ngay cả mật thất tu luyện nhỏ Mà Ninh Chuyết vừa mới xây dựng trước đó không lâu Cũng chỉ còn lại một đoạn tường đổ nát Xong, thôi xong Ninh Chuyết chết rồi Không đúng, chúng ta vẫn còn hy vọng Đúng đúng, tầng hầm Nơi này còn có tầng hầm thế là hai tổ sĩ chúc cơ đình ra hạ quyết tâm tiến cuồng đào với, rất nhanh bọn họ đã đào được một lối đi. Bước vào tầng hầm, bọn họ phát hiện hơn phân nửa kết cấu của tầng hầm đã bị phá hủy đổ sập, nhưng điều khiến bọn họ vui mừng khôn xiết chính là Ninh Tuyết vẫn còn sống. Người còn sống, cảm tạ trời đất. Hai tổ sĩ chúc cơ đình ra như chút từ cánh nặng, xiết chột nữa đã khóc thành tiếng. Ninh Tuyết kia tức rủi yếu, trên người dường như có vết thường. Hòa vị tộc huynh, đừng nói nữa." Màu bộ trí trận pháp bảo vệ ta Ngoài ra Nhanh chóng truyền tin cho gia tộc Để bọn họ phái người đến đây tiếp ứng chúng ta Hai tù sĩ trục cờ như bừng tình khỏi giấc mộng Một người trong đó liên tục gật đầu Đúng đúng, phải làm như vậy Trận pháp tạm thời được dựng lên Nên truyết nhanh chóng ngồi ở bên trong trận pháp Bên ngoài trận pháp Hai tên trục cờ cành gác không dám lơ là Bất kể gió thổi cỏ lây thế nào Hai người đều không nói hai lời Lập tức tiết trên pháp thuật công kích Không lâu sau Đội ngũ tù sĩ tiếp việc của Ninh già chạy tới nơi này Ninh hiểu nhân một mình một ngựa dẫn đầu Đón Ninh Chuyết ra khỏi trận pháp Hiền chất, nhìn chất của ta Nghe tin người bị tộc kích Vì Thúc lo lắng muốn chết Trên đường đi lòng như lửa đốt May mắn là người cát nhân tự có thiền tướng Vượt qua được kiếp nạn này Quá nguy hiểm Ninh Chuyết trước tiên hành lễ Sau đó thì hỏi Ninh Thúc hụt thù ra tay thật ác độc Lại dám đánh bom sát bằng chỗ ở của tiểu chất Đó là nơi mẫu thân để lại cho tiểu chất Hiện tại đã biến thành một nơi đổ nát Khi nào chúng ta mới có thể bắt được Tiền ma tù tập kích kia Không bắt được hắn Tiểu chất không thể nào ăn ngon ngủ yên được Ninh hiểu nhân lộ ra vẻ mặt khó xử cân nhắc Tìm từ một chút an ủi Hiện tại việc quan trọng nhất là đưa người về nơi đóng quân của giác tộc Người cứ ở lại phủ ta Như vậy sẽ an toàn hơn Lần này Ninh Chuyết cũng không có quá nhiều Không gian từ chối Nhưng sau khi suy nghĩ một chút Hắn vẫn nói Ninh Thúc chất nhì không muốn làm phiền ngày mãi nó đến đúng dịp Lúc tiểu chức con ở học đường Ta thường xuyên ở lại nhà đại bá Hay là lần này ta đến nhà đại bá ở Dù sao bọn họ cũng ở trong vòng của tộc địa ta Ninh Hiểu Nhân chấm ngấp một lúc Gật đầu đồng ý Cũng được Nếu người không quen ở chỗ ta Ta cũng không miễn cưỡng Ta sẽ phái thêm một số hộ vệ Để bọn họ ngày đêm bảo vệ người Có lẽ người còn chưa biết Bốn thiên tài luyện khí kỳ Của bốn thế lực lớn trong hỏa thị tiên thành Đều bị ám sát Tất cả đều bị thương Ninh tiểu tuệ hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh Tình huống của người coi như là tốt nhất rồi đấy Ninh chuyết bỗng nhiên lộ vẹ hoàng sợ nghẹn ngào kêu lên Ninh hiểu nhân thở dài một tiếng Nhớ mày lo lắng chương 107 Ba nhà cũng có lợi Đây chính là toàn bộ vật chứng sao Chú Huỳnh tích bước vào Chu Gia Tổng trưởng của Chu Gia Đích thần tiếp đón Vừa gặp mặt Chú huyền tích cũng không vòng vào tầm quốc Trực tiếp nói mình nghe tin Tập kích thì lập tức chạy tới Có lẽ là do ma tù bóng đen kia gây nên Dựa theo chúng ta suy đoán trước đó Hay e là có kẻ cố ý âm thầm thả hắn ra Đây là một thế lực tà ác tiềm phục trong bóng tối Nếu chúng ta không phát hiện kịp thời Hay e rằng hai vị thiên tài luyện khí của chu gia ta Đã phải bỏ mạng cả rồi Tộc trưởng chu gia thần sắc ngừng trọng Chú huyền tích nắm chặt tử thi con kiến trong tay Hai mắt nó ánh lên tìm thôi động truy căn tố nguyện quyết. Từ đầu chí cuối, gã chỉ im lặng quan sát, trên mặt tộc trưởng Chu gia hiện rõ về mong đợi, hỏi thăm đối phương xem có phát hiện ra được gì hay không. Chu Uyên Tích lắc đầu. Vẹn vẹn vật chứng ở nhà cấp người vẫn chưa đủ, ta cần đến những nhà khác xem xét. Vừa dứt lời, gã lập tức cáo từ tộc trưởng Chu gia. Chu Uyên Tích lần lượt đi tới phủ thành chủ, Trịnh gia, tiểu viện của Ninh Tuyết. Kết quả điều tra không nằm ngoài dự đoán của gã Mạch mối không thiếu Thậm chí rất nhiều Vấn đề nằm ở chỗ quá nhiều Chuyện cần tố nguyện quyết Có thể lần theo những vật có liên quan chặt chẽ mật tiết Nhưng loại liên quan mật tiết này Có thể xuất phát từ nhiều phương diện Ví dụ như từ cạn bã độc dược Từ khi đầu độc ninh tiểu tuệ Chủ huyền tích tìm được nguyên liệu tương quan đồng từ luyện thuốc Thị nữ đưa thuốc Chỉ dựa vào những thứ này Có thể kết luận đồng từ luyện thuốc Thì nữ đưa thuốc chính là hung thủ sao Không thể Bởi vì việc bọn họ luyện thuốc, đưa thuốc Và độc dược đều có liên quan chặt chẽ với nhau Vậy có thể khẳng định Bọn họ không phải là hung thủ ư Cũng không thể Bởi vì rất có thể trong quá trình luyện thuốc Hoặc là đưa thuốc Bọn họ đã âm thầm bị hạ độc Chuyên cần tố nguyện quyết chưa có thể phát hiện mạnh mối Việc điều tra kỹ lưỡng còn phải dựa vào Các loại thủ đoạn dò hỏi của chú huyền tích mới được Nhưng chú huyền tích quyết định dừng tay Mành mối quá nhiều, nếu tiếp tục điều tra, sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh thần. Chú Quyền Tích rất hoài nghi, đây là hung thủ cố ý sắp đặt, mục đích là kéo dài tiến độ điều tra của mình. Giống như vụ hỏa thị tiết, cơ quan viên hầu, ám sát viên nhị trước đó, chú Quyền Tích đã lần theo hải cốt của những cơ quan hỏa bạo hầu kia. Ngược dòng tìm được rất nhiều mành mối, nhưng những mành mối này có hữu dụng đâu, giá trị rất ít. Chú Quyền Tích thích nhất là nhìn thấy phía dưới truy cần tố nguyên quyết, chỉ hiện ra vài mành mối Mành mối càng ít thì càng đáng để tiến hành điều tra. Nhưng hiện tại, mỗi một chứng cớ đều có quá nhiều manh mối. Như vậy mục đích nhắm vào truy cần tố nguyên quyết của hung thủ đã quá rõ ràng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của chú huyền thích. Danh tiếng của truy cần tố nguyên quyết càng truyền xa, rất nhiều người hoặc thế lực có thực lực đều sẽ tiến hành phòng bị. công pháp trên đời này đều là công cụ. Tù sĩ thực hiện nguyện cảnh của mình một cách dễ dàng hơn. Đã là công cụ, ắt sẽ bị nhắm vào. Rất khó bị nhắm vào Từ trước tới này đều là những cường giả Chứ không phải những công cụ yếu tú Không có công pháp vô dụng Mà chỉ có tù sĩ bất tài Ban đầu còn có hy vọng hung thủ lộ ra sơ hở Xem ra ta đã nghĩ đơn giản rồi Chu huyền tích rời khỏi Bốn thế lực lớn Quyết định tiếp tục dựa theo kế hoạch điều tra Ban đầu tiến hành Có lẽ chính cách điều tra từng bước một của ta Đã khiến hung thủ cảm thấy áp lực Cho nên mới có những vụ tập kích liên tiếp này Mục đích là để thu hút sự chú ý của ta. Chú huyền tích nhớ mày trầm tư. Sau khi điếu cho một vòng xong, trong lòng gã luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, có chỗ nào đó quái lạ. Nhưng rốt cuộc quái lạ ở chỗ nào, gã suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể phát hiện ra được. Không chỉ có vậy, cảm giác quái lạ kia cũng biến mất từ lúc nào không hay. Hành động tiếp theo của chú huyền tích khiến ba vị tộc trường và cả ba đại gia tộc cảm thấy thất vọng. Ba người bí mật gặp mặt, bàn bạc kế sách. Chủ thần bộ thật khiến người ta thất vọng Có lẽ hắn đã điều tra ra được Là phương thiết lực nào gây nên Nhưng trở ngại với thân phận Cho nên biết không thể công khai được Ý người là Ba vị tộc trưởng đốt nhất trầm mặt Mặc dù không nói rõ ràng Nhưng ai cũng hiểu người kia là phù thành chủ Mặc kệ là lần tập kích trước đó Hay là một lần mới phát sinh này Phù thành chủ đều là một phương chịu tồn thất nhỏ nhất Không Nói chính xác hơn là nhân họa đắc phúc Mông trùng bởi vì hai lần tiêu diệt thích khách, danh tiếng tăng vọt, một mực áp đảo thiên tài luyện khí của ba đại sát tộc. Mông vị từ khi nhận chức tư này, vận luôn trùng sống hòa bình với ba nhà chúng ta. Chuyện lần này chưa chắc là hắn làm. Hơn nữa mông trùng vẫn luôn dẫn đầu trong chuyện thăm dò dung nham tiên cùng Tộc trưởng Trịnh Gia lên tiếng. Tộc trưởng Ninh Gia cũng phân tích. Lần tập kích trước đây, ta quả thực nghi ngờ là do phụ thành chủ. Nhưng lần này quy mô ám sát quá lớn. Muốn giết sạch thiên tài luyện khí của ba nhà chúng ta e là có một phần thế lực ngầm nào đó đong biếu đồ làm loạn Tộc trưởng Chu Gia lắc đầu cười lạnh Thiên tài hậu bối của ba nhà chúng ta Chẳng phải vẫn còn sống sờ sờ hết đó sao Cho dù có chết Chúng ta cũng có thể điều tra là phụ thân chủ làm ứ Tộc trưởng Chu Gia thở dài Mong ra là thế gia Nhưng là đại gia tộc của năm đầu tiên quốc chúng ta Tù sĩ mông già, hành sự vẫn luôn luôn cho thấy sự bá đạo và cường thế. Nhất là tư tướng mông già, công ai không phải là người lập độc chiến công hiển hách, tàn sát ngàn vạn cơ chứ, không nói đến ba vị mãnh tướng kia, chỉ riêng mông vị cũng là một trong Tứ tư tướng, nhìn thấy ôn hòa dễ gần nhưng kỳ thật đều là giả dối. Chữ vị thường nghĩ xem, từ khi mông vị nhậm chức thế này, ba nhà chúng ta có được sống yên ổn hay không? Có phải so với thời của mấy đời thành chủ trước? Chúng ta bị áp chế hơn rất nhiều không? Không biết hai vị đạo hữu đã từng xem qua chiến báo quá khứ có mong vị chưa? người này còn am hiểu bảy mưu tinh kế hơn cả so với chú gia chúng ta. Có một cái ngoại hiệu gọi là sơn Đỉnh tề tướng. Loại người như vậy sẽ dễ đối phó sao? Tộc trưởng Ninh Gia như có điều suy nghĩ. Nghe người nói như vậy ta cũng cảm thấy có chút bất an Người phát hiện ra dung nhằm tiên cùng, đầu tiên là phụ thành chủ Tiếp theo là Chu Gia và Trịnh Gia của hai vị. Theo như tin tức tình báo mà Ninh Gia ta điều tra được, hai gia tộc các người đã đến hợp bí mật hối lộ mong vị, yêu cầu hắn không được báo cáo lên chủ đình. Nhưng nghĩ kỹ lại mà nói, nếu lúc ấy mong vị phát hiện ra dung nham tiên cung, mà lập tức báo cáo lên trên, làm gì con chuyện của chúng ta đây? Bề ngoài là Chu Gia và Trịnh Gia chủ động cầu xin hợp tác hắn. Nhưng đây có phải là nằm trong kế hoạch của hắn này không? Tộc trưởng Trịnh Gia hư lạnh một tiếng, duyệt có thể. Mông vị so với những tên mạnh thương khác của bông giá còn khó đối phó hơn, bởi vì hắn âm hiểm hơn rất nhiều. Dợ vào dung nham tiên cùng hắn khiến ba người nhà chúng ta ngoan ngoãn hợp tác với mình. Để những năm gần đây hắn chấp trưởng tiên thành, chính lệnh thông suốt trên giới hòa thuận. Trước đó hắn cố ý thả ra tin tức, nới lòng giám sát, dụ dỗ vô số tán tu, mà tu tiến vào xích diễm yêu dung động. Trong mấy năm này, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng, Những người này đã liều mạng chém giết vô số yêu thú, xích diễm, khiến áp lực của dung nham tiên cung giảm xuống, cũng đủ để phụ thành chủ dần nắm rõ được các loại tin tức tình báo bên trong tiên cung, xích diễm yêu dung động. Nếu thật sự để cho phụ thành chủ độc chiếm lòng của riêng, e rằng đến bây giờ, thành vệ quân đã chết sạch. Tộc trưởng chu gia tiếp lời, từ khi dung nham tiên cung xuất thế tới này, mộng vị đã đích thân tọa chấn, do hết sức chấn áp tiên cung, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiếp cận. Hẳn lấy lý do vô cùng khéo, đường hoang tới cực điểm. Thế nhưng trên thực tế, hành động này đã hoàn toàn ngăn cản tu sĩ ba nhà chúng ta tiến vào tiên cung tìm kiếm cơ duyên. Trước đây, nếu tu sĩ chu già trịnh ra, ra muốn tiến vào dung nham tiên cung, sẽ rất phiền phức. Bọn họ phải leo lên đỉnh núi lửa, đi vào xích diễm yêu dung động, lựa chọn đúng đường mới có thể tiến vào tiên cung từ trong lòng núi. Trong quá trình này, bọn họ còn phải đối mặt với vô số yêu thú xích diễm dọc đường cuối cùng tu sĩ có thể tiếp cận tiên cung nhưng không thể nào đột phá được kết giới, chỉ có cơ quan sử được linh cung công nhận mới có thể tự mình tiến vào tiên cung được. Đáng lẽ ra, sau khi dung nham tiên cung xuất thế, tu sĩ của ba gia tộc có thể ra vào một cách thuận tiện, nhưng mộng vị lại tự mình trấn giữ, khiến cho ba gia tộc không cách nào tiếp cận được tiên cung. Mặc dù phụ thành chủ cũng không có tu sĩ tiến vào tiên cung, nhưng ba gia tộc đều biết trên phương diện luyện khí Phụ thành chủ vốn kém xa bọn họ Mà trong cuộc tranh giành của các tu sĩ luyện khí kỳ Mông trùng sở hữu thiên tư siêu hạc Đây là yếu thế quá lớn Tộc trưởng Chu Già về mặt tràn đế kinh định Cần cứ tình hình hiện nay Tìm kiếm hung thủ đã không có quan trọng Điều trọng yếu hơn là dung nham tiên cùng Hai vị tộc trưởng còn lại đều gật đầu đồng ý Tộc trưởng Chu Già thừa thắng sung lên Chúng ta chỉ có thể đoàn kết Hợp tác một cách chặt chẽ hơn Mới có thể chống lại phụ thành chủ được Vì biểu đạt thành ý Và nguyện ý mở ra tụ tán như ý linh tịch trận Cho hai nhà sử dụng Tộc trưởng Ninh Gia, Trịnh Gia đều vô cùng kinh ngạc Trong lúc thương lượng trước đó Chu gia tộc trưởng Chưa từng hé miệng một lời Chuyện mở tụ tán như ý linh tịch trận Không ngờ qua lần ám sát này Hai vị thiên tài Chu Gia bị thương nạo nhất Ngược lại thúc đẩy quyết định của tộc trưởng Chu Gia Lấy ra bảo trận của nhà mình Tốt Tộc trưởng Trịnh Gia vỗ tay một cái Nếu vậy Ta sẽ lấy nội tình của trịnh gia Duệ tiến trầm giả Tộc trưởng ninh gia khẽ gật đầu Ninh gia ta sẽ xuất ra Băng quang cương mạnh phù tu tán như ý linh tịch trận Có thể giúp tu sĩ hấp thu tích lũy pháp lực nhanh hơn Duệ tiến trầm có thể khai phá khí mạch Của tu sĩ lũy khí kỳ sớm hơn Giảm bớt đau khổ khi đục mái tinh mạch Băng quang cương Mạch phù Có thể bao phủ kinh mạch trong cơ thể của tu sĩ Bằng một tầng băng quang Có một tầng phòng hộ này Tù sĩ có thể hấp thù linh khí Với tốc độ cao hơn 3 thành Mà không lo kinh mạch bị tổn thương Tù sĩ thiên tài của 3 gia tộc lần lượt bị thương Cần thời gian điều dưỡng Bọn họ cần phải thay đổi thành viên Trong đội ngũ cải tu Nâng cao tu vi của mình lên Một trận ám sát này Khiến 3 vị tộc trưởng ý thức được sự tàn khốc của cạnh tranh Ý thức được đối thủ cường đại Bá đạo tới bước nào Bọn họ quyết tâm buông bỏ hiểm khích trước đây Hợp tác một cách chặt chẽ hơn Nhà của Ninh Trách bên trong phòng ăn Nương, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ? Ninh Kỵ vừa cầm đũa lên Ninh gấp thức ăn Kết quả đã bị Vương Lan dùng đũa đánh vào mũ bàn tay Ninh Kỵ đau tay phải rụt về Vương Lan chừng mắt Chờ một lát thì chết đói hay sao? Phụ thân người còn đang ở trong tư lao Người ăn ngon ngủ yên được sao? Ninh Kỵ xoa mũ bàn tay của mình Nhưng chúng ta đâu cần phải đợi Ninh Chuyết về Mới ăn cơm Trước đây đâu có quy củ này Trong phải đều là ăn trước sao? Vương Lan hử lại Bây giờ có thể so với trước đây ư Ninh Chuyết được thiếu tục trường Coi trọng như vậy Chỉ cần nó nói giúp đôi câu vài lời Cầu xin thiếu tục trường Phụ thân người sẽ được thả ra hết trường 107 Đà tại chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại